inh ngủ thiếp đi, Khúc Phi Yên đốt nến rồi vẫy Nghi Lâm bước đến, nàng nhận ra lệnh hồ sung thì mừng khôn xiết. Giữa lúc ấy, Định Dật Sư Thái La To bên ngoài gọi tên Nghi Lâm rồi lại kêu tên Điền Bát Quang thả đệ tử của bà ta ra. Bọn dư thương cũng đến, y nhảy vào đánh với Điền bá Quang vì y đã giết Bành Nhân Kỳ. Ở hướng bắc lại nghe tiếng Lưu Chính Phong ra lệnh hướng Đại Niên và Mễ Vi Nghĩa dẫn người lục soát Đại Kỷ Viện. Nghi Lâm sợ đến ngất xỉu Lệnh hồ sung tỉnh dậy Bảo khúc Phi Yên đốt đèn lên Nàng cùng Nghi Lâm vào giường nằm Chàng kéo tóc của Phi Yên Che qua đầu trọc của Nghi Lâm Vừa lúc ấy bọn Dư Thương Hải Hầu Nhân Hùng hưởng đại niên vào đến Chúng vén màn Thấy hai người nữ đầu tóc đen Thất vọng quay trở ra Dư Thương Hải đánh vào lệnh hồ sung một chưởng, Chàng né qua một bên Y lại giơ tay một lần nữa Sắp tung trưởng thì ngoài cửa có tiếng người chửi lão phóng ra liền, thì ra đó là người cải trang lương gù Lâm Bình Chi một câu phong liền phóng tới bên cạnh Lâm Bình Chi, như thương hải tự lượng sức yếu hơn nên kéo đám đệ tử bỏ đi, còn lại Lâm Bình Chi một lão ép chàng quỳ xuống lại nhận y là gia gia, nhạc bất quần bỗng xuất hiện dùng tử hà công giúp Bình Nhi đứng dậy. <cười> Lão nói xong, liền phóng chân trái, đá bóp một cái Lâm Bình Chi lộn nhào, gian ra mấy trượng Chuyện này vượt ra ngoài sự phỏng đoán của nhạc bất quần Lão hoàn toàn không ngờ một cao phong nhấc chân lên là đá Lại không có một chút dấu hiệu báo trước Nên không kịp ra tay cản trở Lâm Bình Chi ngã nhào về phía sau Rồi lập tức đứng dậy, dường như chưa bị thương tích gì Nhạc bất quần nói Mộc Quỳnh sao lại cư xử Như bọn trẻ con Tiểu đệ phải nói huynh là Phán lão hoàng đồng mới đúng một Cao Phong cười nói Nhạc Quỳnh yên tâm đi Đà tử này có to gàng đến đâu Cũng không dám đắc tội với gì gì của Quỳnh <cười> Tiểu đệ cũng không biết vị này Là cái gì của Nhạc Quỳnh Thôi tạm biệt tạm biệt Thật không ngờ quy danh lừng lấy Như phái hoa sơn Mà vẫn còn thèm khát thịt tà kiếm phổ Lão vừa nói vừa dung tay thoái lui Nhạc bất quần tiến lên Lớn tiếng nói Mộc huynh, huynh nói cái gì vậy Gương mặt lão hiện lên sắc tía Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Những sắc tía vừa xuất hiện Lại tàn đi ngay Sắc mặt trở lại như cũ một Cao Phong thấy mặt lão đầy sắc tía Lòng không khỏi hồi hộp Y nghĩ bụng Quả nhiên là tử hạ công của phái Hoa Sơn rồi giám pháp của nhạc bất quần đã cao minh lại luyện được môn nội công thần kỳ này đã tử ta không thể đắc tội với lão được lão lập tức cười hi hi nói <cười> tiểu đại không có biết tịch tà chiếm phẩu là cái thứ gì chỉ thấy lão dường thường hải phai thành thành bất chấp tính mạnh mà tìm mọi cách để chiếm đoạt nên thuận miệng nói càng dài câu nhạc Quỳnh bất tất phải để bụng làm chi lão nói xong liền xoay người giọt đi Nhạc bất quần nhìn theo một cao phong Cho đến lúc bóng y mất hút Lão hút thở dài lẩm bẩm ừ, Trong gió lầm Những người có công phu như hắn Rất là hiếm thấy Vậy mà y can tâm làm cái thứ Lão nén lại hai chữ hạ lưu Không nói ra Rồi lại lắc đầu thở dài Bỗng nhiên Lâm Bình Chi chạy đến Quỳ hai gối xuống đất Dập đầu lia lịa Nói Kính xin sư phụ thu nhận vào môn tường đệ tử nguyện tuân theo lời giáo huấn nghiêm giữ môn quy quyết không dám có một chút phản bội sư mạnh nhạc bất quần mỉm cười nói <cười> nếu ta thâu nhận người làm đồ đệ thì khó tránh khỏi bị một đà tử nói lén sau lưng rằng ta cướp đoạt đồ đệ của lão lâm bình chi khấu đầu nói đệ tử vừa thấy sư phụ lòng đã vô cùng ngưỡng mộ đệ tử thành tâm thành ý khẩn cầu Chàng nói xong lại dập đầu liên tục Nhạc bất quần cười nói ừ, Được rồi Ta thu nhận người làm đệ tử Thì không có khó đâu Có điều á người chưa bấm rõ với phụ mẫu Không biết hài gì có bằng lòng hay là không Lâm Bình Chi nói Nếu được ân sư thu nạp đệ tử vào môn tường Thì gia phụ gia mẫu sẽ rất vui mừng Biết không có lý do gì Mà không đồng ý Gia phụ gia mẫu đang bị Ác tạc thanh thành giam cầm xin sư phụ ra tay cứu giúp. Nhạc Bất Quần gật đầu nói: ừ, đứng lên đi, được rồi, chúng ta đi tìm song thân của người ngài đi. Lão quay đầu lại gọi: Đức Nặc, A Phát, Sang Nhi, tất cả ra đây. Từ sau góc tường một đám đông đi ra, chính là bọn đệ tử của phái Hoa Sừng. Thì ra những người này đã đến đây từ lâu rồi. Nhạc Bất Quần bảo họ núp ở sau. Cho đến lúc một cao phong bỏ đi Mới xuất hiện Để một cao phong khỏi cảm thấy bẽ bàng Khi gặp quá nhiều người Bọn Lao Đức Nặc hớn hở chút tụng Chúc mừng sư phụ Thu nhận thêm đệ tử Nhạc bức quần cười nói <cười> Bình chi Đây là những sư ca mà ngươi đã gặp Trong quán trà nhỏ rồi Ngươi hãy làm lễ ra mắt các vị sư ca đi Lão già là nhị sư huynh Lao Đức Nặc Hán tử tướng mạo cao lớn là tam sư huynh lương phát gã ăn mặc như phu quân giác là tứ sư huynh thi đối tử gã lúc nào cũng cầm bằng tính là ngũ sư huynh cao căng minh còn lục sư huynh lục đại hữu là nhân vật đặc biệt ai thấy một lần cũng sẽ khó quên ngoài ra còn có tất sư huynh đạo quân Bác sư huynh anh bạch la là hai đệ tử còn rất trẻ lâm bình chi lần lượt đến bái kiến mọi người Bỗng nhiên, sau lưng Nhạc bức Quần vang lên một tràng cười trong trẻo. "Da da, hài nhi là sư tỷ hay là sư muội của y đây?" Lâm Bình Chi nghe người ra, nhận ra đó là tiếng nói của thiếu nữ bán rượu ở thành Phúc Châu mà các môn hạ phái qua sơn đều gọi cô ta là tiểu sư muội. Thì ra cô ta là con gái của sư phụ. Chị thấy phía sau áo bào xanh của Nhạc bức Quần ló ra nửa khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết. Con mắt bên trái đang tròn, lúng liếng, nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lại ẩn vào phía sau lưng nhạt bất quần. Lâm Bình Chi nghĩ bụng. Thiếu nữ bán rượu dung nhang thật là xấu xí, mắt đây biết sẹo độ mùa, tại sao trở thành xinh đẹp như vậy? Cô ta ló đầu ra, rồi lại thuộc dao. Trời lại còn tối, trăng sáng mờ mờ, nên không cách nào nhìn rõ được. Nhưng thiếu nữ này, dùng nhàng xinh đẹp là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Rồi chàng lại nghĩ. Ừ. Cô ta nói là cô ta cải trang đến ngoại thành Phúc Châu bán rượu. Định vật sư Thái lại nói cô ta cải trang thành một người xấu xí. Vậy thì cái bộ dạng xấu xí đó là do cô ta cố ý cải trang mà ra. Chỉ nghe nhạc bứt quần cười nói. <cười> Các vị sư huynh nhập môn sao hài nhi. đều gọi Hải Nhi là tiểu sư muội. Số phận làm sư muội của Hải Nhi đã được định rồi, vậy thì tất nhiên Hài Nhi cũng là tiểu sư muội mà thôi. Thiếu nữ cười nói, Hải Nhi không chịu đâu. Từ nay về sau Hải Nhi phải làm sư tỷ. Gia gia, Lâm sư đệ phải gọi Hải Nhi là sư tỷ đó. Sau này Gia gia có thâu nhận thêm một hay là hai trăm đệ tử nữa, cũng đều phải gọi Hải Nhi là sư tỷ hết. Cô vừa nói vừa cười. từ sau lưng nhạc bất quần đi ra dưới ánh trăng mờ ảo lâm bình chi thấy thấp thoáng khuôn mặt vô cùng khả ái đôi mắt đèn lấy nhìn đăm đăm vào mặt chàng lâm bình chi xá dài rồi nói nhạc sư tỷ tiểu đệ hôm nay được ân sư mở lòng thâu nhận là môn hạ người nào vào môn hạ trước là lớn tiểu đệ tất nhiên là sư đệ của sư tỷ rồi nhạc linh sang vui mừng quay người lại phụ thân nói dạ dạ y tự nguyện gọi hà nhi là sư tỷ chứ không phải do hà nhi ép buộc đâu nha nhạc bất quần cười nói <cười> người ta mới nhập môn mà hà nhi lại nói đến hai chữ ép buộc nếu người nào trong môn hạ ta đều giống như hà nhi ý lớn hiếp nhỏ ha không làm cho y sợ sao nghe lão nói như vậy bọn đệ tử cũng cười rần lên nhạc linh sang nói dạ dạ đại sư ca ẩn vào nơi này để dưỡng thương Lại bị lão đạo sĩ thối tha dư thương hải Đánh cho một trưởng nữa E rằng vô cùng nguy hiểm Chúng ta mau đi xem đại ca ra sao đi Nhạc bức quần châu mày Lắc đầu nói Cần mình đối tử Hai người đi khiên đại sư ca ra đây Cao căn Minh và thi đối tử Cùng đồng thanh dạ một tiếng Rồi nhảy qua cửa sổ vào phòng Lát sau cả hai gã đều nói Sư phụ Đại sư ca không có ở đây Phòng trống trơn à Tiếp theo, ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Hai người đã đốt đèn lên. Nhạc bức quần câu tít cặp chân mày. Lão không muốn bước vào kỷ diện là nơi ô ế bẩn thiểu. Bàn bảo lão Đức nặc Người vào trong xem sao. Lão Đức nặc đáp. Dạ. Yeah. Rồi y nhảy vào cửa sổ. Nhạc Linh Sang nói. Hà Nhi cũng đi xem sao. Nhạc bức quần xoay tay, nắm chặt cổ tay Nhạc Linh Sang, nói. Đừng có quay rầy, Hài Nhi không được phép Vào những nơi như thế này Nhạc Linh Sang sốt ruột Đến muốn khóc Nói Nhưng mà Nhưng mà đại ca đang bị trọng thương E rằng tính mạng của đại ca nguy hiểm lắm Nhạc bất quần nói nhỏ Đừng có đau lòng Hắn đã được bùi thiên hương Đoạn tục giao của phái Hằng Sơn Không có chết đâu mà lo Nhạc Linh Sang vừa sợ hãi Vừa vui mừng Hỏi Gia Gia Dạ dạ, làm sao mà biết được Nhạc bất quần nói Nói nhỏ thôi, đừng có nhiều lời Lệnh hồ sung đã bị trọng thương Lại bị thêm một chưởng của Dư Thương Hải Khiến vết Thương càng thêm đau đớn Hắn học ra hai ngụm máu Nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo Hắn nghe một cao phong Và Dư Thương Hải giao đấu với nhau Rồi khi mọi người ra đi Lại biết được có sư phụ tới Lệnh hồ sung không sợ trời Không sợ đất chỉ sợ có sư phụ mà thôi hắn nghe tiếng một cao phong và sư phụ đối đáp với nhau liền nghĩ mình đã gây thủ án với nhiều người không biết sư phụ sẽ trách phạt ra sao nhất thời quên đi vết thương đang đau nhức hắn quay người về phía giường nói khẽ đại quá rồi sư phụ ta tới chúng ta phải trốn cho mau Lệnh hồ sung nói xong Lập tức dịnh tường đi ra khỏi phòng Khúc phi yên kéo nghi lâm Từ từ chui ra khỏi chăn Đi theo lệnh hồ sung Lệnh hồ sung lão đảo Hai người vội chạy lại đỡ Lệnh hồ sung cắn chặt răng Đi xuyên qua dãy hành lang Thầm nghĩ tai mắt của sư phụ Rất linh mẫn Chỉ cần đi ra thì lập tức sư phụ phát giác ngay Hắn thấy bên mé phải Có một gian phòng lớn Lập tức lãng vào rồi nói Đóng đóng cửa sổ lại Khúc phi yên nghe lời Đi đóng cửa sổ Lệnh hồ sung không gắng ngượng được nữa liền ngã người lên giường Thở dồn dập cả ba người im thinh thích Một lúc sau mới nghe giọng nói Của nhạc bất quần từ xa Hằng không có ở đây Chúng ta đi thôi Lệnh hồ sung thở vào nhẹ nhõm Lòng cảm thấy yên ổn Lại qua một lúc nữa Bỗng nghe có tiếng bước chân người Từ trong sân đi tới Gọi khẽ Đại dứt ca Đại dứt ca Đó là lục đại hữu Lệnh hồ sung nghĩ thầm Xét cho cùng Chỉ có lục hầu nhi là tốt với tài nhất Lệnh hồ sung muốn lên tiếng đáp lại chợt thấy tấm bàn trên giường rung động Thì ra nghi lâm nghe tiếng có người gọi tìm Sợ hãi rung lên Lệnh hồ sung nghĩ bụng ta lên tiếng trả lời thì sẽ làm liên lụy đến thanh danh của vị tiểu sư muội này. Nghĩ vậy, hắn không lên tiếng, lắng tai nghe Lục đại hữu đi ngang qua cửa sổ, vừa đi vừa gọi khẽ. "Đại sư ca, đại sư ca." Tiếng gọi xa dần, xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Khúc Phi Yên bỗng nói: "ít trời ơi, Lệnh hồ Sung đại ca chết chưa?" Lệnh hồ Sung đáp: ta làm sao có thể chết được nếu ta chết thì sẽ làm tổn thương danh dự của phái hằng sơn rất có lỗi với họ khúc phi yên lấy làm lạ hỏi tại sao vậy Lệnh hồ xung nói linh dược trị thương của phái hằng sơn ta đã được trong uống ngoài thoa nếu trị không hết Lệnh hồ xung này vô cùng có lỗi có lỗi với vị sư muội của phái hằng sơn khúc phi yên cười nói đúng rồi nếu đại ca mà chết đi thì quá tội lỗi với người ta đó nghi lâm thấy lệnh hồ xuân bị thương nặng như vậy mà còn nói đùa được cô khâm phục sự gan dạ của hắn và cũng an tâm hơn một chút cô nói lệnh hồ đại ca lão dư quán chủ lại đánh đại ca một chưởng để tiểu muội xem lại vết thương của đại ca ra sao lệnh hồ xuân chống tay muốn ngồi dậy khúc phi yên nói é không cần khách khí đại ca cứ nằm đi lệnh hồ sung hoàn toàn kiệt sức, con muốn ngồi dậy cũng không nổi, đành phải nằm dài trên giường. khúc phi yên thắp ngọn nến lên, nghi lâm thấy áo của lệnh hồ sung đầy máu, không kiên kỵ gì nữa, cô nhẹ cởi trường bào của lệnh hồ sung ra, lấy chậu rửa mặt và khăn tay treo trên giá, giặt cho sạch sẽ rồi lau chùi vết máu trên người của lệnh hồ sung. cô lấy thiên hương đoạn tục dao trong người ra bùi hết là vết thương. Lệnh hồ sung cười nói. Ừ. Linh dược quý báo này đem dùng một cách lãng phí cho tài hạ. Thật là đáng tiếc. Nghi lầm nói. Lệnh hồ đại ca vì tiểu muội mới bị trọng thương như vậy. Đừng nói là dược vật nhỏ nhoi này. Mà cả... Mà cả... Cô nói đến đây thì cảm thấy khó nói hết được. Ấp ứng một lúc rồi lại nói tiếp. Ngay cả sư phụ của tiểu muội cũng khen đại ca là thiếu niên anh hùng. Có nghĩa khí, dũng cảm Cho nên sư phụ mới sinh sự Với dư quán chủ đó Lệnh hồ sung cười nói Ừ Tại hạ không muốn được khen ngợi đâu Chỉ mong sư thái lão nhân gia tha thứ Không trách mắng tại hạ Thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi Nghi lâm nói Sư phụ của tiểu muội sao Sao lại trách mắng đại ca được Đại ca nên tịnh dưỡng 12 canh giờ Vết thương không bị chấn động Thì không có gì đáng lo nữa Cô lại lấy ra ba viên bạch dân hùng đám hoàng, đưa cho lệnh hồ sung uống. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói, Tí tỷ tí tỉ ở đây chăm sóc đại ca nha, đề phòng có người xấu đến hãm hại. Gia Gia đang đợi Tiểu muội Tiểu Mụi phải đi đây. Nghi Lâm vội nói, Đừng, Tiểu muội đừng đi mà, một mình ta ở đây làm sao được? Khúc Phi Yên cười nói, Lệnh hồ sung không phải đang ở đây sao? Đâu phải chỉ có một mình tỷ Tỉ đâu. Cô nói xong, liền quay người đi ngay nghi lâm hốt hoảng nhảy lên phía trước chụp tay trái của khúc phi yên lại cô sử cầm đá thủ của phái hằng sương nắm chặt tay khúc phi yên rồi nói tiểu muội đừng đi khúc phi yên cười nói ấy trời ơi tỷ tỉ, tỉ muốn động giỏ nữa hả nghi lâm đỏ mặt buông tay ra rồi năn nỉ hảo tiểu muội ạ tiểu muội ở lại đây với ta đi Khúc Phi Yên cười nói Được rồi, được rồi Tiểu Mùi ở lại đây với Tỷ Tỷ, được chưa? Lệnh Hầu Xuân đâu phải là người xấu đâu Tỷ Tỷ làm sao mà sợ đại ca đến như vậy Nghi Lâm an tâm một chút Rồi nói Xin lỗi Khúc Mùi muội, Ta chụp Tiểu muội có đau không Khúc Phi Yên nói Tiểu muội đâu có đau Nhưng mà lệnh hầu Xuân thì đau lắm đó Nghi Lâm nghe vậy kinh hãi, Chạy đến mở màn ra xem Thấy hai mắt lệnh hồ sung nhắm lại Đã ngủ từ lúc nào Cô đưa tay lên mũi lệnh hồ sung Cảm thấy hơi thở đều đặn Nên rất yên tâm Bỗng nghe Khúc Phi Yên cười khanh khách Rồi có tiếng cửa sổ mở Nghi lâm dội quay người lại Thì Khúc Phi Yên đã phóng qua cửa sổ đi rồi Nghi lâm vô cùng kinh hãi Nhất thời không biết làm thế nào bèn chạy đến trước giường gọi Lệnh hồ đại ca Lệnh hồ đại ca cô ấy cô ấy đi rồi nhưng lúc này dược lực đang phát tác lĩnh hồ sung hôn mê ngủ ly bì không trả lời được toàn thân nghi lầm run cầm cập sợ hãi khôn xiết một hồi lâu cô mới đi đóng cửa sổ lại nghĩ bụng đại ca bị trọng thương nguy hiểm như vậy bây giờ chỉ một đứa nhỏ cũng có thể giết chết đại ca Tại sao ta không ở lại đây chăm sóc đại ca Mà lại định bỏ đi Trong đêm tối Chỉ nghe tiếng chó sủa Từ những ngõ hẻm xa xa vọng lại Rồi tất cả lại chìm trong tĩnh mịch Mọi người trong kỷ viện Đã trốn hết rồi cô tướng chừng như trên thế gian này ngoài lệnh hồ sung đang ngủ trong màn ra thì không còn người nào khác nữa nghi lâm ngồi trên ghế không dám nhúc nhích một lúc sau nghe tiếng gà gáy vang lên bốn phía trời sắp sáng nghi lâm lại sốt ruột cô thầm nghĩ trời sáng rồi sẽ có người đến ta biết làm sao đây cô xuất gia từ thuở nhỏ tất cả mọi việc đều do định vật sư thái lo liệu hết Nên cô không có một chút kinh nghiệm ứng biến Bây giờ ngoài sự sốt ruột ra Cô không nghĩ được cách nào khác Trong cơn quảng loạn Cô bỗng nghe có tiếng bước chân người đi qua đường hẻm Tiếng bước chân nghe rất rõ Vì bốn bề rất yên ắng tĩnh mịch Mấy người này đi đến trước cửa quần ngọc diện Thì dừng lại Nghe tiếng một người nói Hai người tìm kiếm phía đông Ta và hai người tìm kiếm phía tây nếu thấy lệnh hồ sung thì bắt sống hắn hắn bị trọng thương không chống cự nổi bọn ta đâu lúc đầu nghi lâm nghe có tiếng người đến đã vô cùng quán sợ giờ lại nghe hắn nói đến chuyện bắt lệnh hồ sung lập tức cô nảy ra ý nghĩ bằng mọi cách ta phải bảo vệ lệnh hồ đại ca chu toàn quyết không để đại ca rơi vào tay bọn bất lương này quyết định chủ ý rồi nỗi sợ hãi của cô dục tan biến đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo cô chạy đến bên giường kéo cái chăn đơn quấn lấy lệnh hồ xung rồi ôm xốc lên thổi tắt ngọn nến nhẹ nhẹ mở cửa phòng trốn ra ngoài cô không cần phân biệt phương hướng cứ chạy ngược hướng với nơi phát ra tiếng người trong khoảnh khắc cô đã vượt qua giường rau đến cửa sau cánh cửa khép hờ thì ra mọi người trong quần ngọc diện hốt hoảng chạy đi mở cửa sau Rồi không quên đóng nó lại Cô ôm ngang lệnh hồ sung Chạy ra khỏi cửa Chạy hết đường hẻm Thì đến bên tường thành Nghi lâm nghĩ thầm Ta phải ra khỏi thành Vì trong thành hành sơn này Lệnh hồ đại ca có rất nhiều kẻ thù Cô men theo tường thành Chạy thật nhanh Đến cửa thành liền dội chạy ra ngoài Nghi lâm chạy một mạch Bảy tám dặm Rồi rẽ vào một vùng quang sơn cho đến khi không còn đường đi nữa, thì đã đến trước một sơn động. Lòng an định lại, cô cúi xuống nhìn lệnh hồ sung, thì thấy lệnh hồ sung đã tỉnh. Mặt hắn lộ vẻ tươi cười, đang nhìn mình đăm đăm. Thấy vẻ mặt tươi cười của lệnh hồ sung, lòng cô đột nhiên hoang mang, hai tay phát rung lên. Sẩy tay đánh rơi lệnh hồ sung xuống. Cô kêu lên: "Chao ơi, một tiếng!" rồi dội sử chiều kính phụng báo kinh cuối mình xuống đưa tay nâng lệnh hồ sung lên cô sử chiêu thức này rất nhanh không để lệnh hồ sung rơi xuống đất nhưng hạ bàn cô không vững người loạn choạng liền chạy về phía trước mấy bước rồi mới đứng lại được cô nói xin lỗi đại ca vết thương đại ca có đau không lệnh hồ sung mỉm cười đáp không đau à... Tiểu sư muội nghĩ một chút đi Vừa rồi, Nghi Lâm Vì phải chạy trốn sự truy nã của bọn đệ tử Phái Thanh Thành Tâm ý của cô Chỉ nghĩ làm sao cho lệnh hồ xuân thoát nạn Không lọt vào bàn tay độc ác của đối phương Nên cô hoàn toàn Không thấy mệt nhọc Giờ cô đã định thần Cảm thấy tứ chi rã rời Nhẹ nhẹ đặt lệnh hồ sung xuống Trên đám cỏ Rồi đứng lên không vững nữa Cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc lệnh hồ sung mỉm cười nói tiểu muội chỉ có lo chạy lại quên không điều giận hơi thở đó là điều điều đại kỳ của người học võ cứ như thế thì rất dễ bị tổn thương lắm đó nghi lâm đôi má ửng hồng nói đa tạ lệnh hồ đại ca đã chỉ dạy sư phụ tiểu muội cũng đã có dạy qua rồi nhưng tiểu muội nhất thời quan mang cho nên quên mất cô ngưng lại một chút rồi hỏi Giết thương của lệnh hồ đại ca thế nào rồi? Lệnh hồ sung đáp Không còn đau nữa Chỉ thấy hơi ngưng ngứa thôi Nghi lâm vui mừng nói Hay quá vết thương bị ngứa là hiện tượng thuyên giảm rồi Thật không ngờ lại mau làm như vậy Lệnh hồ sung thấy cô vui mừng Thì lòng cũng có chút cảm động Bèn cười nói Đó là nhờ Sự công hiệu của từ linh dược của quý phái đó Bỗng nhiên, lệnh hồ Xuân thở dài, nói với giọng đầy tức giận. Chị đáng tiếc là ta bị trọng thương để cho bọn trục nhắc khinh nhờn. Vừa rồi, nếu ta bị lọt vào tay mấy tên tiểu tử Phái Thanh Thành, thì chết cũng không sợ, chỉ sợ bị chúng làm nhục. Nghi Lâm nói, Thì ra, đại ca nghe thấy hết rồi à? Cô nghĩ đến việc mình đã ôm lệnh hồ đại ca chạy lâu như vậy, mà cũng không biết đại ca mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Bất giác mà cô lại đỏ lên như ráng chiều Lệnh hồ sung Không biết tại sao cô lại mắc cỡ Hắn cho là vì cô chạy quá lâu Hao tổn nhiều sức lực Bèn nói Sư muội Sư muội ngồi xuống đây một chút đi Dùng tâm pháp của quý phái điều hòa nội tức Để khỏi bị nội thương Nghi lâm dạ một tiếng Lập tức ngồi xếp bằng Rồi vận dụng tâm pháp Sư phụ đã truyền cho cô tâm pháp để điều qua nội tức nhưng tâm ý của cô buồn trồn không có cách nào an tịnh được không bao lâu cô mở mắt liếc nhìn lệnh hồ sung xem thương thế của y biến chuyển ra sao rồi lại xem đại ca có nhìn mình không khi Nghi Lâm liếc nhìn lần thứ tư thì đúng lúc lệnh hồ sung mở mắt nhìn cô cô giật nảy người dội vàng nhắm mắt lại lệnh hồ sung cười lên ha hả nghi lâm hai má ửng hồng bẽn lẽn hỏi tại tại sao cười lệnh hồ sung đáp không có gì sư muội còn nhỏ tuổi công phu còn non nớt nhất thời không định thần được bất tất phải miễn cưỡng định vật sư bá nhất định đã dạy cho tiểu muội lúc luyện tập mà tinh tiến dũng mãnh quá thì cũng đáng ngại việc điều hành nội tức nên bình tâm tỉnh trí mới thực hiện được lệnh hồ sung nghĩ một chút Rồi nói tiếp Tiểu muội an tâm đi Nguyên khí của ta đang từ từ hồi phục Bọn tiểu tử Phái Thanh Thành có đuổi theo đến đây Chúng ta cũng không sợ chúng nữa Ta sẽ cho bọn chúng từng tên một Thí cổ hướng hậu Nghi lâm mỉm cười nói Từng tên Phái Thanh Thành Bình xa lạc nhạn Lệnh hồ sung cười nói ừ, Đúng vậy Thật là tuyệt diệu Cái gì thí cổ hướng hậu Nói ra thì hơi bất nhã chúng ta gọi nói là bình sa lạc nhãn thức của phái thanh thành nghe nó hay hơn lệnh hồ sung nói những tiếng sau cùng thì nổi lên một cơn ho dài dường như muốn nghẹt thở nghi lâm nói đại ca đừng nói nhiều nữa hãy ngủ thêm một chút nữa đi lệnh hồ sung nói sư phụ của ta đã đến thành thành sơn rồi ta hận mình không đứng dậy đi được để đến phủ lưu sư thúc Xem cuộc náo nhiệt này Nghi lâm thấy đôi môi lệnh hồ sung khô răng Hai mắt ráo quảnh Cô biết lệnh hồ sung mất máu quá nhiều Cần phải uống nhiều nước Bạn nói Tiểu muội đi tìm một ít nước cho đại ca uống Nhất định đại ca khát nước lắm phải không Lệnh hồ sung nói Ta thấy trên đường ở mé trái đám ruộng Có nhiều dưa hấu Tiểu muội đi hai mấy trái đi Nghi lâm đáp dạ một tiếng Rồi đứng dậy sờ lên người Một đồng cũng không có Cô liền hỏi Lệnh hồ đại ca Đại ca có tiền không Lệnh hồ sung đáp ừ, Để làm gì Nghi lầm nói Để đi mua dưa Lệnh hồ sung cười nói <cười> Mua cái gì Tiện tay thì hái Gần đó không có người Người trồng dưa nhất định ở rất xa Tiểu muội hỏi ai mà mua Nghi lâm chân chừ Rồi nói Không cho mà lấy Là trộm cắp rồi Đây là giới cấm thứ hai trong ngũ giới Không được đâu Nếu không có tiền thì xin một trái Chắc là họ cũng cho Lệnh hồ sung cảm thấy khó chịu Nói Tiểu ừ. Lệnh hồ sung định mắng cô ta Là tiểu nê cô lẫn thẫn Nhưng nghĩ đến cô vừa tận lực cứu mình Nên vừa nói ra chữ tiểu Thì lập tức nín lại Nghi lâm thấy sắc mặt lệnh hồ xuân không vui Nên cô không dám nói nữa Cô đành nghe lời đi tìm Cô đi hơn hai dặm Quả nhiên thấy mấy đám dừa hấu Từng dây lúc liễu những trái Trên ngọn cây Tiếng gia kêu râm răng Bốn bề không có một bóng người Cô nghĩ thầm Lệnh hồ đại ca muốn ăn dưa hấu Nhưng giờ có chủ Làm sao ta có thể tùy tiện trộm cắp của người ta được Nghi lâm đi thêm hơn một dặm nữa Đứng bên một gò cao Rồi nhìn bốn phía Vẫn không thấy một bóng người Ngay cả một ngôi nhà của nông dân Cũng không có Cô đành quay về Đứng trong ruộng dưa Chân chờ một lúc Toàn đưa tay hái một trái Nhưng lại thụt tay về Nghi lầm nhớ lại giới luật sư phụ đã dạy Quyết không thể ăn trộm đồ của người khác Cô đã muốn bỏ đi Nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tiều tụy Miệng đắng môi khô của lệnh hồ sung Nghi lầm bặm miệng chắp hai tay lâm râm khấn nguyện Bồ Tát, từ bi Xin chứng giám cho đệ tử Đệ tử không dám có ý ăn trộm Nhưng gì lệnh hồ đại ca Lệnh hồ đại ca muốn ăn dưa hấu nhưng rồi cô chợt nghĩ lại tám chữ lệnh hồ đại ca muốn ăn dưa hấu không phải là lý do chính đáng lòng cô rất nóng nảy hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào cô cúi xuống hai tay ôm trái dưa lên cuốn dừa đứt lìa cô thầm nghĩ người ta đã cứu tính mạng ngươi thì ngươi có gì người ta mà đỏa xuống địa ngục vĩnh viễn chịu đau khổ trong luân hồi cũng chẳng có hề hấn gì chuyện ta làm thì ta chịu Nghi Lâm này đã phạm vào giới luật, Chứ lệnh hồ đại ca không có liên can gì đến cả Nghi Lâm ôm trái dưa hấu Chạy về bên lệnh hồ sung Trước nay Lệnh hồ sung chẳng hề để ý Đến lễ pháp giáo điều của thế tục Thế Nghi Lâm đi một lúc lâu Mới quá duyên trái dưa hấu của người ta Hắn chỉ cho rằng Tiểu ni cô này còn nhỏ tuổi Không hiểu việc đời Hắn không ngờ rằng cô ta vì hái trộm một trái dưa mà trong thâm tâm đã nổi lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội phải chịu đựng những điều ấm ức thấy cô ôm trái dưa về hắn vui mừng cất tiếng khen hảo mùi. sư muội sư muội thật là một cô nương ngoan ngoãn đó nghi lâm thình lình nghe lệnh hồ xuân khen mình như vậy lòng chấn động suýt nữa làm rơi trái dừa cô vội túm trái dưa vào trong vạt áo lệnh hồ xuân cười nói <cười> Sao sư muội lại quan mang như vậy? Tiểu muội ăn trộm dưa bị người ta rượt theo à?" Má Nghi Lâm lại đỏ lên, nói: "Không, không có ai rượt theo tiểu muội cả." Cô nói rồi từ từ ngồi xuống. Trời vừa sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Lên hồ xuân và Nghi Lâm vẫn ngồi trong bóng núi. Ánh mặt trời không thể chiếu tới được Sau cơn mưa Cây cối quanh núi cành lá xanh tươi Ngọn gió thanh lương thật dễ chịu Nghi lâm đã định thần lại Rút cây kiếm gãy sau lưng ra Nhìn chỗ đầu kiếm bị gãy Cô nghĩ thầm Tình ác nhân điện bác quan Gió công thật lợi hại Nếu hôm đó không có lệnh hồ đại ca xã thân cứu ta Thì bây giờ làm sao Ta có thể bình yên mà ngồi ở đây Cô liếc nhìn lệnh hồ sung thấy hai mắt hắn sâu quắm, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô tự nhủ. Vì đại ca, dẫu ta có phạm thêm nhiều đại ác nghiệp, cũng không hề hối hận. Chỉ mới ăn trộm một trái dưa thì có sao đâu. Cô nghĩ đến đây, thì những điều bất an trong lòng sau khi phạm giới dục tan biến hết. Cô dùng giặt áo lau sạch lưỡi kiếm gãy rồi xẻ trái dưa ra. Mùi thơm màng mát xông lên mũi. lệnh hồ sung gửi thấy mùi thơm kêu lên vừa <cười> ngon quá rồi hắn lại nói sư muội ta chợt nhớ ra một câu chuyện vui rằm nguyên tiêu năm nay á bọn sư huynh sư muội ta tụ tập để uống rượu linh sang sư muội đưa ra một số câu đố cô nói bên trái là một con chó bên phải là một trái dưa hãy đoán xem đó là chữ gì lúc đó ngồi bên trái cô ta Là lục đại hữu, lục sư đệ Người sư đệ tối hôm qua Đã giao kiếp diện tìm ta Còn ta thì ngồi bên phải cô nghi lâm mỉm cười nói À cô ta đưa ra câu đố Là để treo đại ca Vào vị lục sư huynh kia rồi Lệnh hồ sung nói Đúng rồi Câu đố này á, không khó đoán Đó là chữ hồ trong cái tên lệnh hồ sung của ta Cô ta đưa ra câu đố vui như vậy á, Là do lấy từ sách mà ra hay là chỗ lục đại hữu ngồi ở bên trái, còn ta thì ngồi ở bên phải, thật là trùng hợp. Bây giờ bên cạnh một bên ta đó là con chó nhỏ, bên kia đó là một quả dưa to. lĩnh hồ sung vừa nói vừa chỉ vào trái dưa, rồi chỉ vào nghi lâm, nét mặt tươi cười. Nghi lâm mỉm cười nói, <cười> hiểu rồi. Đại ca nói giọng do là để ám chỉ tiểu muội là một con chó nhỏ. Nghi Lâm cắt trái dừa ra thành từng miếng, bỏ vỏ, rồi lần lượt đưa cho lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung nhận dưa, cắn một miếng, cảm thấy mùi dưa thơm ngọt, bèn ăn hết một miếng lớn. Nghi Lâm thấy đại ca ăn một cách ngon lành, lòng cô rất vui sướng. Lại thấy hắn nằm ăn, khiến nước dưa nhỏ ướt ca giặc áo trước, nên cô cắt miếng dưa sau ra thành từng cục nhỏ đặt vào tay của hắn. Lệnh hồ sung cho gọn vào miệng, nước dừa không nhỏ lên áo nữa thấy đại ca ăn dưa mỗi lần đưa tay lên không tránh khỏi làm động đến vết thương cô không đành lòng bèn đút từng miếng dưa nhỏ vào miệng của lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân ăn gần hết nửa trái dưa mới nghĩ đến nghi lâm chưa ăn miếng nào bèn nói tiểu muội nên ăn một chút đi nghi lâm nói đợi đại ca ăn no xong tiểu muội mới ăn lệnh hồ xuân nói <cười> Ta ăn đủ rồi Tiểu mùi ăn đi Nghi lâm cảm thấy khát nước từ lâu Lại đút thêm cho lệnh hồ sung vài miếng nữa Rồi mới cắt một miếng nhỏ ăn Cô thấy lệnh hồ sung Nhìn mình không chớp mắt Mắt cỡ quay người lại Lưng hướng về lệnh hồ sung Lệnh hồ sung đột nhiên khen À Thật là đẹp Giọng nói của lệnh hồ sung Đầy ý tán thưởng Nghi lâm mắt cỡ không hiểu tại sao đại ca bỗng nhiên khen mình đẹp cô muốn đứng dậy chạy trốn nhưng nhất thời lại bỏ ý định đó chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran cô mắc cỡ đến nỗi ngay cả cái cổ cũng đỏ lên lệnh hồ xuân lại nói ừ, tiểu muội nhìn kìa thật là đẹp tiểu muội có thấy gì không nghi lâm từ từ xoay người nhìn theo hướng tay lệnh hồ xuân đang chỉ về phía tây Thấy xa xa có một cầu vồng xuất hiện phía sau rừng cây với bảy sắc màu biến ảo vô cùng rực rỡ. Bây giờ cô mới biết lệnh hồ sung nói thật là đẹp là để khen cầu vồng. Vừa rồi cô đã hiểu lầm. Bất giác cô lại mắc cỡ. Nhưng lần mắc cỡ này hàm chứa một chút thất vọng. So với lúc trước là cái tâm tình thẹn thùng ngấm ngầm vui sướng thì có chỗ bất đồng. Lệnh hồ sung nói Tiểu muội. Lắng tay thử có nghe thấy tiếng gì không? Nghi lầm nghiêng tay lắng nghe Từ nơi xa xa hướng cầu dòng, mọc vọng lại tiếng nước chảy Cô nói Dường như có thác nước Lệnh hồ sung nói Đúng rồi, trời mưa mấy ngày liền Trong khe núi nhất định có thác nước Chúng ta đi đến đó xem đi Nghi lầm nói Đại ca, đại ca còn phải tỉnh dưỡng thêm nhiều nữa mà Lệnh hồ sung nói Chỗ này toàn là đá lấm chởm, phong cảnh không đẹp chút nào. Chúng ta đi xem thác nước hay hơn. Nghi lâm không nở làm trái ý đại ca. Bèn đợi hắn đứng dậy. Khuôn mặt cô lại bỗng nhiên đỏ bừng. Cô nghĩ, ta đã ôm đại ca hai lần rồi. Lần thứ nhất đại ca đã chết. Lần thứ hai thì đang bị trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ta phải ôm mà chạy. Lúc này đại ca tôi đang bị trọng thương, nhưng thần trí rất tỉnh táo. Ta làm sao dám ôm đại ca thêm một lần nữa Ý đại ca muốn đến bên thác nước đó Phải chăng Phải chăng là muốn ta Trong lúc cô ta do dự Thì lệnh hồ sung đã lượm một cút cây Làm gậy Chống xuống đất Chậm chậm bước đi về phía trước Thì ra cô đã nghĩ sai Nghi lâm vội chạy đến Đưa tay dịu lệnh hồ sung Lòng tự trách Ta làm sao vậy Lệnh hồ đại ca là một chính nhân quân tử Hôm nay sao tâm trí ta lại thất thường Ý nghĩ lại chao đảo như vậy Dù sao Một mình ta ở bên cạnh một nam tử Thì cũng phải đề phòng cẩn thận Nhưng đại ca và điền bác quan Tuy cùng là nam tử đó Nhưng lại khác nhau một trời một vực Sao ta có thể ghép cả hai người một vụt như nhau Lệnh hồ sung tuy bước không vững Nhưng vẫn cố tự chống chỏi mà đi Được một quãng Thấy một tảng đá to nghi lâm dìu lệnh hồ xung đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi cô nói ở đây cũng đẹp vậy đại ca nhất định muốn đi xem thác nước à lệnh hồ xung cười nói <cười> tiểu mùi nói ở đây đẹp thì ta với tiểu mùi ở đây ngắm cảnh một chút đi nghi lâm nói được rồi phong cảnh ở bên kia đẹp đại ca muốn tới đó thưởng thức lòng khoan khoái thì vết thương sẽ lành nhanh hơn lệnh hồ xung mỉm cười đứng lên Hai người đi chậm chậm đến một thung lũng Thì nghe tiếng nước chảy róc rách Lại đi thêm một đoạn nữa Tiếng nước chảy nghe càng rõ hơn Sau khi đi xuyên qua một rừng tùng Họ thấy một thác nước giống như con bạch long Từ vách núi đổ xuống Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói À, bên ngọc nữ phòng của Hoa Sơn Ta cũng có một thác nước lớn hơn thác nước này Hình dạng cũng gần giống như vậy Linh sang sư muội và ta thường đến bên thác nước luyện kiếm Có lúc cô ấy nghịch ngợm Còn chui vào trong thác nước nữa đó Nghi lâm nghe lệnh hồ xuân Nhắc đến Linh sang sư muội Lần thứ hai Bỗng nhiên cô tỉnh ngộ Đại ca bị trọng thương Lại nhất định muốn đến bên thác nước Không phải để thưởng ngoạn phong cảnh Mà là để nhớ đến nhạc Linh sang sư muội của đại ca Không hiểu sao Tim cô nhói đau Giống như bị ai đánh một chùy thật mạnh lệnh hồ sung lại nói có một lần á luyện kiếm mình thác nước cô ấy bị xảy chân trượt ngã suýt chút nữa té xuống dòng nước sâu mày mà ta chụp lại được thật là nguy hiểm nghi lâm lạnh lùng hỏi đại ca có nhiều sư muội không lệnh hồ sung đáp phải qua sơn ta tổng cộng có bảy nữ đệ tử linh san sư muội là con gái của sư phụ bọn chúng ta đều gọi y là tiểu sư muội còn sáu người kia Đều là đệ tử của sư mẫu Nghi lâm lại nói Ờ Thì ra cô ta là tiểu thư của nhạc sư bá Cô ta Cô ta Cô ta với đại ca thân nhau lắm phải không Lệnh hồ sung Từ từ ngồi xuống Nói Ta là một đứa bé côi cốt không cha không mẹ 15 năm về trước á Được ân sư và sư mẫu Thâu nhận làm môn hạ Lúc đó đó Tiểu sư mùi mới có 3 tuổi ta lớn tuổi hơn nhiều, thường ẩm tiểu sư muội đi hái trái rừng, đi bắt thỏ, sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn. sư phụ sư mẫu không có con trai, nên coi ta như con ruột. tiểu sư muội chẳng khác nào em ruột của ta vậy. nghi lâm ồ một tiếng, rồi một lúc sau mới nói: a tiểu muội cũng là một đứa bé côi cút, không cha không mẹ, từ ấu thơ được ân sư nuôi dưỡng, cho nên xuất gia từ nhỏ. lệnh hồ sung nói, đáng tiếc, đáng tiếc. nghi lâm quay đầu nhìn lệnh hồ sung, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. lệnh hồ sung nói, nếu như tiểu muội không phải là môn hạ của định vật sư bá, thì ta sẽ cầu xin sư mẫu nhận tiểu muội làm đệ tử. sư huynh sư đệ, sư muội, sư tỷ của chúng ta rất là đông, có đến hai mươi mấy người, mọi người rất vui vẻ. sau giờ luyện công á, bọn ta cùng nhau kết bạn đi chơi. sư phụ sư mẫu cũng không quản lý tiểu muội mà gặp um, tiểu sư muội của ta nhất định sẽ rất thích và có thể hai người sẽ trở thành đôi bạn thân đó nghi lâm nói đáng tiếc là tiểu muội không có được cái phước như vậy nhưng sống trong bạch dân am sư phụ và các sư tỷ đối với tiểu muội rất tốt tiểu muội tiểu muội cũng sống rất vui lệnh hồ sung nói phải phải ta nói sai rồi Kiếm pháp của đình vật sư Thái Rất là thần diệu Lúc sư phụ và sư mẫu ta Bàn luận đến kiếm pháp của các phái Đối với sư phụ của tiểu á Thì hai dĩa rất khâm phục Kiếm pháp của lão nhân gia Phái hằng sơn đâu có thua gì phái qua sơn ta Nghi lâm nói Lệnh hồ đại ca Hôm đó đại ca nói với điện bác quan là Đánh đứng thì điện bác quan đứng thứ 14 Trong thiên hạ Còn nhạc sư bá đứng thứ 8 Vậy thì sư phụ của tiểu muội Đứng hàng thứ mấy Lệnh hồ sung cười lên rồi nói <cười> Đó là ta nói gạt điền Báo quan Làm gì có chuyện đó Võ công mạnh hay yếu Đều thay đổi mỗi ngày Có người ngày càng tiến bộ Có người tuổi già sức yếu Thiên ngày càng suy thoái Làm sao có thể sắp đặt thứ bậc trong thiên hạ được Điện Báo quan á Tùy Võ công cao cường Nhưng nói là đứng thứ 14 trong thiên hạ Thì chưa chắc Ta cố ý xếp hắn Vào cái hạng cao một chút cốt để cho hắn vừa lòng nghi lâm nói à thì ra đại ca gạt hắn nghi lâm nói xong ngẩn ngơ nhìn thác nước một lúc rồi lại hỏi đại ca thường nói gạt người ta lắm sao lệnh hồ sung cười nói không <cười> phải tùy tình hình chứ không phải thường đâu có những người có thể gạt được có những người á không thể gạt được sư phụ và sư mẫu hỏi chuyện gì ta tất nhiên không dám lừa dối rồi. Nghi lâm ồ lên một tiếng rồi nói vậy còn trong sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đồng môn của đại ca thì sao? ý cô muốn hỏi đại ca có lừa dối linh san sư muội của đại ca không? nhưng không hiểu sao cô lại không dám hỏi thẳng ra như vậy. lệnh hồ sung cười đáp, ừ, điều đó còn phải tùy thuộc tùy việc bọn ta thường đùa giỡn với nhau. Nói chuyện mà không có biệp nhau Thì còn chi là thú vị nữa chứ Cuối cùng Nghi Lâm cũng hỏi Ngay cả Linh sang tỉ tỷ Đại ca cũng gạt luôn à Lệnh Hồ Xuân từ trước tới giờ Chưa nghĩ qua chuyện này Hắn Châu mày trầm ngâm một lúc Nghĩ lại trong cuộc đời mình Từ trước đến giờ Có việc nào đã lừa gạt cô ấy Rồi nói Nếu là việc quan trọng Thì dĩ nhiên Không thể gạt y được Nhưng lúc giỡn chơi Nói dối để làm trọt cười Thì thế nào cũng phải có Nghi lâm sống trong bạch dân am Sư phụ giữ giới luật rất nghiêm Không cho phép đùa giỡn bao giờ Các vị sư tỷ Ai cũng lạnh nhạt ít nói Tuy mọi người rất yêu thương nhau Đừng bọc nhau Nhưng không ai nói đùa lấy một câu chuyện vui nhộn thì càng rất hiếm thấy môn hạ của hai vị sư bá định tĩnh và định nhàn có không ít đệ tử tục gia còn trẻ nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười từ lúc còn nhỏ nghi lâm đã sống nơi tịch mịch lạnh lẽo này ngoài giờ luyện võ ra là gõ mỏ tụng kinh bây giờ nghe lệnh hồ xung nói bọn đồng môn phải qua sơn náo nhiệt như vậy cô bất giác cao hứng nghĩ bụng Nếu mình có thể cùng với đại ca đi đến qua sơn chơi thì thích thú biết mấy Nhưng cô lập tức nghĩ lại Ra khỏi bạch dân am lần này, ta đã gặp phong ba như vậy rồi Chắc chắn sau khi trở về am thì sư phụ không cho phép xuất môn nữa Ta đến qua Sơn vui chơi cái gì, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy được Lòng cô bỗng nhiên xa lại, mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ Lệnh hồ sung hoàn toàn không để ý đến cô chàng nhìn thác nước rồi nói ta và tiểu mụi đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức sư muội sư muội biết có hiệu dụng gì không nghi lâm lắc đầu đáp tiểu mùi không biết giọng nói của cô đã có một chút ngàn ngào nhưng lệnh hồ xung vẫn không để ý đến điều đó hắn tiếp tục nói chúng ta cùng với người động thủ nếu người đó Nội công rất thâm hậu Thì đao kiếm và quyền trưởng Thường đi đôi với nội lực Nội lực vô hình hữu chất Có thể đánh văng kiếm của chúng ta đi Ta và tiểu sư muội luyện kiếm trong các nước Mong có thể dùng lực nước Để xung kích nội lực của đối phương Mà còn dùng chính lực của đối phương Để đánh lại đối phương Nghi lâm thấy lệnh hồ sung nói Rất hứng khởi bèn nói Hai vị đã luyện thành kiếm pháp đó chưa Lệnh hồ sung lắc đầu nói chưa, chưa được, tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp, đâu dễ dàng như vậy. Giá lại á, chúng ta đâu có sáng chế ra chiêu kiếm nào đâu, mà chỉ nghĩ ra từ kiếm pháp bổ môn đã được sư phụ truyền dạy, rồi chế ra thôi. Cứ coi như á có một chút sáng chế mới. Đó cũng chỉ để vui chơi, lúc gặp địch thủ thì chẳng hiểu dùng chút nào. Nếu không á thì ta làm sao bị Điềm Bảo Quan đánh cho te tua, không còn sức chống đỡ chứ. Lệnh hồ Sung đưa tay dạt một đường xuống đất hớn hở nói ta lại nghĩ ra được một chiêu á đợi sau khi vết thương lành rồi trở về sẽ cùng với tiểu sư muội chiếc giải thử nghi lâm dịu dàng hỏi hai vị gọi bộ kiếm pháp này là gì lệnh hồ sung cười nói <cười> ta đã nói rồi bộ kiếm pháp này không thể đặt cái tên khác nhưng tiểu sư muội nhất định phải đặt cho nó một cái tên gọi là hồ linh kiếm pháp vừa bộ kiếm pháp này do ta và sư muội cùng chế ra đó nghi lâm lại nói hồ linh kiếm pháp hồ linh kiếm pháp ôi trong kiếm pháp này có tên đại ca và tên của cô ta truyền đến đời sau ai ai cũng biết hai vị hai vị đã cùng sáng chế ra lệnh hồ xuân cười nói <cười> <cười> tiểu sư muội của ta đó tính nó như con nít nên mới gọi như vậy thôi chứ chúng ta một chút bản lĩnh cũng không có Chẳng có tư cách gì Làm sao tự chế ra kiếm pháp được Tiểu muội Đừng có nói với ai Nếu mà người ta biết Thì chắc họ cười chúng ta Đến trẹo cái quai hàm mất Nghi lâm nói Dạ Tiểu muội quyết sẽ không nói cho ai biết hết Cô ngừng lại một chút Rồi mỉm cười. cười Chuyện đại ca tự sáng chế ra kiếm pháp Người ta đã biết hết cả rồi Lệnh hồ sung giật mình Kinh hãi hỏi Sao Linh Sang Sư muội Đã nói với người ta ư Nghi Lâm cười nói Thì chính đại ca nói với Điện bá quan mà Đại ca không phải nói là Tự mình sáng chế ra một bộ kiếm pháp Ngồi đâm rùi nhặn sao Lệnh Hồ Xuân cười lớn nói <cười> Ta nói dớ nói vẫn, Với hắn thôi Mà Tiểu muội cũng nhớ được ư Lệnh Hồ Xuân cười lớn Làm đồng đến vết thương Hắn đau quá Phải trao mày lại Nghi Lâm nói Ôi Tiểu mũi thật ngớ ngẩn Đã làm cho vết thương của đại ca đau rồi Thôi đừng có nói nữa Đại ca nên nằm ngủ một chút đi Lệnh Hồ sung nhắm mắt lại Nhưng chỉ một lúc thì lại mở mắt ra Nói Ta chỉ biết phong cảnh ở đây đẹp Nhưng bên thác nước lại không thấy cầu dòng đâu Nghi Lâm nói Thác nước thì có cái đẹp của thác nước Cầu dòng có cái đẹp của cầu dòng Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói ừm tiểu muội nói thật là không có sai trên đời này á nào có cái chuyện thập toàn thập mỹ có người chịu trăm đắng ngàn cây để đi cầu tìm một vật khi được vật đó rồi á thì không chừng lại muốn luyện đi nghi lâm mỉm cười nói lệnh hồ đại ca những câu nói của đại ca ẩn chứa thiền cơ đó nhưng đáng tiếc tiểu muội tu còn nông cạn lắm không hiểu rõ đạo lý ở trong đó nếu sư phụ nghe được Nhất định sẽ giải thích cho tiểu mũi rõ Lệnh hồ sung thở dài nói Hừm, Cái gì là thiền cơ với không thiền cơ ta không có hiểu gì hết Ôi chào ta mệt quá Lệnh hồ sung nói xong Từ từ nhắm mắt lại Dần dần hơi thở trầm xuống Hắn đã chìm vào trong giấc mộng Nghi lâm ngồi cạnh bên Cô bẻ một cành cây Nhẹ nhàng xua rùi mũi cho đại ca ngủ yên cô ngồi hơn một canh giờ cảm thấy hơi mệt mỏi mơ hồ nhắm mắt muốn ngủ bỗng nhiên cô lại nghĩ đợi lúc đại ca tỉnh dậy nhất định rất đói bụng mà ở đây lại không có gì ăn ta đi hái thêm mấy trái dưa nữa để có thể vừa giải khát vừa ăn cho no thế là cô nhanh bước chạy về hướng đám dưa hái thêm một trái cô sợ lúc mình đi khỏi có người hay giả thú đến xâm phạm lệnh hồ sung nên dội vàng chạy nhanh về. cái đại ca vẫn còn an giấc, cô mới yên tâm. nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh lệnh hồ sung. lệnh hồ sung mở mắt ra, mỉm cười nói: ha, ta tưởng tiểu muội về rồi. nghi lầm lấy làm lạ hỏi: tiểu muội về đâu? lệnh hồ sung nói: sư phụ và các sư tỷ của tiểu muội đang tìm kiếm tiểu muội đó, họ nhất định rất nhớ tiểu muội. Nghi Lâm không hề nghĩ đến chuyện này Nghe đại ca nói như vậy Cô sốt ruột vô cùng Lại nghĩ Sáng mai về gặp sư, phụ, gặp sư phụ Không biết sư phụ lão nhân gia có trách phạt mình không Lệnh Hồ Xung nói Ừ, tiểu muội. Đàn tài tiểu muội đã chăm sóc cho ta nửa ngày Cái mạng của ta đã được tiểu muội cứu sống rồi Tiểu muội nên đi về sớm một chút đi Nghi Lâm lắc đầu nói Không, nơi Quan sơn giả lĩnh Mà để đại ca ở lại một mình Không có người bên cạnh chăm sóc Thì làm sao được Lệnh Hồ Xuân đáp Tiểu Muội đến phủ lưu sư thốt Ở Thành Hành Sơn Nói nhỏ với các sư đệ của ta Bọn họ sẽ đến đây chăm sóc ta Nghi lâm xót xa Nghĩ bụng Thì ra đại ca chỉ muốn tiểu sư muội Của đại ca chăm sóc mà thôi Nên muốn đuổi ta về nhanh Để mau gọi cô ta đến mà Nghi lâm cầm lòng không được Nước mắt rơi xuống từng giọt Lệnh Hồ Xuân thấy cô ta bỗng nhiên rơi lệ Lấy làm lạ hỏi Tiểu Mụi Tiểu Mụi sao lại khóc Tiểu Mụi sợ về bị sư phụ mắng có phải không Nghi lầm lắc đầu Lệnh Hồ Xuân lại nói À phải rồi Tiểu muội sợ trên đường Lại đụng phải tên Điền Bác quan Không phải sợ Từ nay về sau á Hắn mà thấy Tiểu muội thì chuồn ngay à Không dám gặp mặt Tiểu mùi nữa đâu Nghi Lâm lại lắc đầu Nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn Lệnh Hồ Xuân thấy cô ta càng khóc nhiều Lòng dân trào cảm xúc bèn nói thôi, thôi thôi thôi thôi được rồi được rồi Ta đã nói sai rồi Ta xin lỗi Tiểu muội nha Tiểu Sư muội, Sư muội đừng có giận nữa Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xuân rất dịu dàng Lòng cô vơi bớt tuổi buồn Nhưng cô lại nghĩ đại ca nói những lời dịu dàng này rõ ràng là thói quen thường dùng để xin lỗi tiểu sư muội lúc này y thuận miệng nói ra mà thôi bỗng nhiên cô khóc òa lên một lát sau mới nói tiểu muội đâu phải là tiểu muội của đại ca đâu đại ca lòng của đại ca chỉ nhớ đến tiểu sư muội của đại ca mà thôi câu nói vừa thoát ra thì cô lập tức nghĩ lại mình là người xuất gia mà sao lại có thể nói với đại ca những lời như vậy quá trớn lắm rồi bất giác mặt cô thẹn đỏ lên quay đi hướng khác lệnh hồ xuân thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt mà nước mắt lại chưa dứt cứ tuôn rơi như những giọt nước lấp lánh nhỏ bé văng tung tóe bên thác nước yêu kiều tươi đẹp không sao tả xiết chàng nghĩ thầm cô ta thật là đẹp không thua kém gì lên sang tiểu sư muội Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Nhà Văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MG của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc gmail.com nhé. Đến đây! thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.